Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiểu đội trưởng tỏ ra lứng lửa nhìn Trung Úy Lâm rồi ngập ngực nói Nhưng mà cây điệu cười ấy Trung Úy Lâm liền xua tay rồi nói Tay thề mò đó rõ ràng lão ta dị hầm không khác nào con mà rừng Anh nghĩ có thể Phan đã bị lão giấu ở trong rừng Cho nên tìm kế để cho chúng ta quay lại Cứ nghe theo lời anh đi Giàn thành hàng ngang đi sắt vào nhau Để tìm người tránh rủi ro Tiểu đội trưởng nghe trùng úy lầm nói Cũng có lý cho nên không nói gì nữa Mà chăm chú Xoay đèn để tìm kiếm Nhưng tất cả đều không ai nhận ra rằng Sau lưng cờ họ Có một gốc cây lớn Có một bóng người đang ẩn đắp phía sau Đưa đôi mắt chăm chú quan sát Lắng tài nghe hết toàn bộ Cục nói chuyện giữa trùng úy lầm Và tiểu đội trưởng Lê Mỹ Tâm thường rồi ngước đôi mắt xanh nhìn lằm mắt mèo nhìn thẳng lên mặt Trăng, rồi nhế ra hàm răng đang nhộm đỏ bởi máu, cười lên một cách man dại. Gương mặt ấy chính là gương mặt của lão thầy Mo Phén. Nhanh nhẹn và vô cùng nhẹ nhàng, lão ta biến mất trong những lùm cây rồi quay trở lại bàn. Tại bàn lúc này sau bữa cơm tại một gia đình ở cách khá xa nhà của hai ông bà Trừng Bàn. Sau bữa tối cả gia đình ngồi quây quần trò chuyện bên nhau. Mà nói chuyện với nhau nên cả nhà không ai để ý đến đứt con trai mấy năm tuổi đang bước xuống cầu thang đi xuống dưới đất. Vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng thì cậu bé liền thấy một tiếng gọi thị thầm phát ra từ bụi cây bên ngôi nhà. Lại đây, lại đây với ta, ta cho cháu kẹo này. Cậu bé liền lưỡng lự nhìn kỹ người phía sau lùm cây, rồi chẳng một chút đề phòng chạy ngược lại. Vừa tới nơi thì người đứng phía sau bụi cây nhanh như cắt biệt miệng của cậu bé rồi lôi vào bên trong. Cũng cùng một lúc ấy thì bóng đèn khác đã xuất hiện, rồi đem cậu bé đi một cách nhẹ nhàng mà không ai hay biết. Phía đối diện ngôi nhà ấy là nhà của cặp vợ chồng vừa mới sinh được cùng lúc hai đứa con trai. Hai đứa trẻ lúc này đang ngủ say sưa ở trên giường. Bầu trời lúc này đột nhiên nổi gió, mây đen từ đâu vụn vụt kéo về. Người vợ liền để cho hai đứa con nằm ngủ rồi đi ra dục chồng. Trời này chắc lại sắp mưa lớn, anh xuống dưới nhà cùng em bê mấy bó củi xếp lại gần nhà, không kẻo mưa xuống lại ướt hết. Người chồng nghe vợ dục thì cũng liền vội vàng bước theo sau. Trong nhà hai đứa trẻ lúc này đột nhiên tỉnh dậy, hai mắt thao láo nhìn lên trần nhà, rồi khóc ré lên vì sợ hãi. Bên trên nóc nhà chính là lão thề mo đang đu mình ở trên, nhìn hai đứa nhỏ bằng một cặp mắt thèm thuồng. Hai vợ chồng đang xếp từng bó củi ở bên dưới, nghe thấy tiếng con khóc thì người vợ liền vội vàng chạy lên. Cảnh tượng trước mắt khiến cho chỉ vợ kinh hoàng hét lên một tiếng. Rồi ngã ngửa người ra phía sau, toàn thân run lên bẩn bật. Trước mắt của chị vợ là lão thề mò, hai mắt sáng xanh như là mắt quỷ. Trên miệng rớt rãi đang chảy ra dòng dòng. Hai tay của lão đang ôm đến hai đứa trẻ. Rồi nhà hàm răng nhộm đỏ bưởi máu, cười một điệu cười vô cùng quỷ dị với chị vợ. Người chồng cũng thấy vậy thì liền vội vàng chạy lên. Trồng nháy mắt anh chỉ còn thấy một bóng đen lao nhanh ra ngoài cửa sổ. Trên giường hai đứa con cũng chẳng thi đầu nữa, anh ta liền lao lại phía cửa sổ rồi hét lớn: "Ai đó, trả lại con cho tôi." Nhưng bóng đen kia té nhanh chóng mất hút sau những bụi cây rậm rạp. Chỉ vợ lúc này tuy sợ hãi nhưng vẫn cố đứng dậy, ôm lấy cánh tay của chồng rồi thúc giục: "Là lão thầy mo, lão ta là con quỷ đội lốt người." Đúng như lời cái chú bộ đội đã nói, lão tàn đã bắt con của mình đi, mau đến nhà của lão để đòi lại. Chỉ vừa vừa dứt lời thì anh chồng cũng cầm theo một con dao quắm bà trên tay, rồi cả hai chạy thẳng về phía của nhà thế mo với một tâm lý vô cùng căng thẳng và lo lắng. Hai vợ chồng vừa chạy ra bên ngoài con dốc thì cũng liền thấy phía trước mặt có những ánh đèn pin đang nhấp nháy ở phía trước. Tiếng người nói ồn ào, tiếng gọi lớn vang vọng trong không gian, hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, tinh thần càng tỏ ra hoang mang. Khi đến gần đám người chỉ vợ liền vừa khóc vừa nói lớn: "Ôi các chú các bác ơi, cứu hãy đứa nhỏ nhà cháu với, chúng nó bị..." Thấy mò b... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net